Em rất thích những người có trí tuệ Mỹ Lâm lắc đầu Không nên quá tin tưởng vào nụ cười của cô Cô nói nhỏ Hơn nữa Chúng em sắp đính hôn rồi Mỹ Lâm đứng hình trong 5-6 giây Vỗ vỗ tay cô thở dài May mà là đính hôn Nếu không thì chị sẽ bị dọa chết mất Đính hôn là trò chơi của mấy công tử nhà giàu Em nên cẩn thận Đừng quá tin là thật Thời nghi không để ý tới lời chư chọc của Mỹ Lâm Ngược lại hỏi cô ấy rất nghiêm túc Chị cảm thấy nếu một người không thiếu bất cứ thứ gì Thì nên tặng anh ấy thế nào cho phải Ý em là quá đính hôn ấy Cái gì cũng không thiếu Mỹ Lâm lập tức túng được trọng tâm Con người anh ấy không quá thích một thứ gì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 Rồi im ắng hoàn toàn Dường như cô đã đoán ra điều gì đó Vội vàng nhi khắp bốn phía dưới lầu Xuyên qua tán cây ngô đồng Thời nghi nhìn thấy Một người đang đứng cạnh chiếc xe đỗ bên vệ đường Tầng 10 Quá cao Nhiều vật cản nên nhìn không rõ Anh đang ở dưới lầu à? Châu sinh thần ừ một tiếng Bằng giọng mũi nghẹt nghẹt Cụ cảm động lại cảm thấy buồn cười Người yêu bỗng nhiên xuất hiện Vốn dĩ có thể coi là chuyện cực kỳ lãng mạn Vì tiếng xe cứu hỏa mà bị phát hiện giờ sau đó Anh thừa nhận một cách cực kỳ bình tĩnh Không có thể một lời thừa Thời nghi không dám để anh đợi lâu Chỉ nghe giọng mũi của anh Khi nói chuyện thôi Cũng cảm thấy bị cúm Giống như một chuyện rất lớn vậy Cô lập tức cúp điện thoại Nhanh chóng bàn giao công việc Lê túi rồi chạy về phía thang máy May mà đã thu âm xong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 Đưa em về nhà trước đã Cô gật đầu Vâng Anh buông Anh buồn cô Hai người sóng bước ra ngoài Thời nghi vừa chuẩn bị lên xe Thì di động rung lên Là Mỹ Lâm Hệt như là đang làm chuyện gì trái với lương tâm vậy Chị cố gắng hạ thấp giọng Chị thấy em rồi Còn có giáo sư hóa học nữa Tuy nhiên tầng 10 cao quá Như thế nào cũng chỉ thấy Anh ta cao hơn em rất nhiều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 Già sức nhìn không chớp mắt. Do cảm giác mệt mỏi vì cảm cúm nên anh dựa vào ghế, dáng ngồi có vẻ thoải mái hơn. Cánh tay đặt một bên, ngón tay chạm vào chiếc gối lông dài. Ừm, uhm, xúc cảm rất đặc biệt. Thời nghi pha cho anh một gói thuốc đồng y chữa cảm. Cô bưng ra, anh nhận lấy nhất thử, vẫn còn rất nóng. Các cụ có câu xuân mặc ấm thu trời lạnh. Cô lấy một chiếc ghế lông thấp, nhìn giống như chiếc ghế đầu nhỏ ngồi trước mặt anh. Mùa xuân đừng vội vàng mặc quần áo mỏng, mười ngày nay thời tiết thay đổi rất dễ bị cúm. Cô nói rất nghiêm túc. trâu sinh thần đúng là không mặc nhiều, chỉ có áo sơ mi mỏng và quần dài. Đêm khuyền như vậy, ống tay áo sơ mi còn sáng tấy khỉu.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 Tiếp đến là đèn phòng ngủ sáng. Ừ, cô cần từng ấy thời gian để tắm. Cậu chú, chú Lâm đi tới. Cũng đã đến giờ rồi ạ. Xe của chú Lâm lặng lẽ đỗ bên đường. Phía xa xa cũng có 4-5 chiếc đang đỗ. Anh ngật đầu quay người ngồi vào xe. 4-5 chiếc xe kia chỉ đi theo từ xa. Xe chạy cực kỳ nhanh. Từ Thượng Hải đến Trấn Giang chỉ mất hơn 2 tiếng. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, xe qua xe lại nườm nược, hoàn toàn không giống như 14 giờ sáng. Anh xuống xe, cảm thấy hơi lạnh nên kéo ống tay áo xuống, cài khuy áo. Bỗng nhiên anh nhớ tới lời của thời nghi, bèn nói với chú Lâm. Sân mặc ấm thu trời lạnh. Chú Lâm, chú đã nghe câu nói này chưa?